xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị giàu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và tâm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện tiếp tục gửi tới cho quý vị tập sáu của câu chuyện chồng cũ bạc tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an và kênh đọc truyện trong suốt năm tập truyện vừa qua và ngày hôm nay tập truyện của chúng ta càng ngày càng gây cấn. về cuộc sống của tiểu vi sau khi lấy chồng và ngày hôm nay tiếp tục biến cố lại đến với cô quý vị cùng theo dõi vitamin để rồi xem biến cố nào lại đến với tiểu vi nhé và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm An bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký Kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 6 câu chuyện chồng cũ bạc tình tác giả Diễm Quỳnh xin mời quý vị cùng thưởng thức Sắc mặt của Tiểu Vi lập tức thay đổi. Sau khi nghe câu trả lời của anh, phía Bắc là một nơi phồn thịnh, mảnh đất vàng để phát triển kinh tế, nhưng bên trong đó còn nhiều vấn đề khác nữa, còn chưa kể hộp đêm quán bar nhiều vô kể. Nói cô nghi ngờ anh thì không phải, bởi vì cảm giác trong cô lúc này chính là sự sợ hãi. Cô sợ anh đến nơi đó, rồi anh thay đổi, anh bị cám dỗ. Nghị Thành trầm lặng quan sát từng biểu cảm của cô. Hình như cô không vui khi nghe anh đi công tác Hoặc là có thể cô đang lo nghĩ chuyện gì khác Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc của cô Em đang nghĩ cái gì vậy? Dạ không có Chỉ là em hơi bất ngờ một chút Chứ không phải em đang sợ Anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác sao? Làm gì có chứ Anh mà dám làm ra cái chuyện đấy Bố ơi à Sẽ gạch tên anh ra khỏi gia phả Đến lúc đấy, anh sẽ rất thảm hại. Để xem còn ai, dám đeo bám anh nữa không? xấu đầu lòi đuôi, ban đầu nói không sợ, sau cùng vẫn là tự thú nhận. Nhưng bản thân của cô lại không nhận ra điều đó. Nghị Thành cười bất lực, vươn tay kéo cô vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Anh đi vì công việc, giải quyết nhanh chóng rồi trở về. Em không cần bận tâm những chuyện khác. Em không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm em. Đúng vậy, cô đang lo anh đến một nơi nhiều cám dỗ như vậy, anh không giữ được mình. Nhưng cô cũng sợ anh hiểu lầm cô nghĩ không tốt cho anh. Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm, truyền đến từ bàn tay to lớn của anh, cùng với tiếng thờ dài phiền muộn. Em cứ như vậy, làm sao mà anh nhỡ đi? Em xin lỗi, em phiền lắm có phải không ạ? Không. Em không phiền, chỉ là em nghĩ ngợi quá nhiều. Công việc của anh, ấy, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, rồi về nhà sớm nhất với em. Có trợ lý Phan đi cùng, nếu em có thể, gọi cho cậu ta để tránh nghi ngờ. Được chứ? Tiểu Vy vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô tựa đầu vào ngực của anh, ngửi hương thơm dịu nhẹ, tỏa ra từ cơ thể của anh. Ngày mai cô không còn được nằm trong vòng tay của anh nữa. Thời gian công tác không rõ ràng, nhưng nghe qua cuộc điện thoại vừa rồi cũng đủ hiểu tình hình khá là nghiêm trọng. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Tiếng chuồng điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Nghi Thành nhấc điện thoại lên. Tiểu Vi cũng nhanh chóng, nhìn thấy được người gọi đến, chính là Bảo Vân. Không biết cô ta gọi điện cho anh giờ này làm gì chứ? Tiểu Vi trong đầu cũng thắc mắc, nhưng cô lại không dám hỏi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra khỏi người mình Chuẩn bị rời đi Thì bị anh kéo lại nghị Thành lúc này siết chặt lấy eo của cô Ngón tay vuốt nhẹ nghe điện thoại Không những vậy Anh còn cố tình bật loa ngoài lên Giọng nói của Bảo Vân phát ra từ đầu dây bên kia Alo, anh Thành Ừ, gọi anh giờ này có việc gì không? Em nghe nói dự án của tập đoàn đang gặp rắc rối Có nghiêm trọng lắm không ạ? Anh có cần em giúp gì không? Anh không cần đâu, anh tự giải quyết được. Ngày mai anh đi công tác đi đó, kiểm tra xem sao. Bên kia không thấy tiếng Bảo Vân đáp lại, còn Tiểu Vi thì ngồi im như thóc, giống như cô đang sợ, bản thân mình phát ra tiếng động lớn. Khoảng một lúc lâu sau, mới tiếp tục nghe tiếng của Bảo Vân. Thế anh đi công tác mấy ngày? Anh chưa rõ, chưa có lịch cụ thể. Mà tại sao hôm nay? Em lại hỏi anh những câu này. Em chỉ muốn giúp anh. Ở đây em có mỗi anh là người thân. Không giúp anh thì giúp ai chứ. Nếu như có khó khăn quá, anh nhớ bảo em nhé. hóa ra cuộc điện thoại này từ Bảo Vân chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ Nghị Thành, không có ý gì khác với anh. Vậy mà cô cứ tưởng rằng là có chuyện khác. Trước lời đề nghị của Bảo Vân, anh không đáp ngay, mà quay sang nhìn cô. Có lẽ vì chăm chú vào điện thoại, Mà cô không để ý đến ánh mắt của anh đang hướng về mình Việc xảy ra trục trặc không phải lần đầu tiên Anh có thể tự mình xử lý được Điều anh lo Anh đi công tác mấy ngày Không có ai ở nhà canh trường Tiểu Vi Chỉ sợ... <cười> anh sợ mất vợ chứ gì Bảo Vân nhanh trí nói tiếp lời của anh ngữ điều vui vẻ pha một chút tinh nghịch Anh yên tâm đi Em sẽ canh trường con bé cho Có em ở đây rồi Không ai dám nhòm ngó đến vợ của anh đâu Với lại mấy ngày tới Em còn phiền tiểu vi dài dài Anh đừng lo nhá Nếu vậy thì anh trông cậy vào em nhá Dạ vâng Nếu dự án khó giải quyết được Anh cứ gọi cho em Giúp được là em giúp ngay Thôi nhá em cúp máy đây Bảo Vân vừa mới xuất lời Từ bên trong điện thoại Chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài Nghị Thành cất điện thoại ở bên cạnh Quay sang nhìn cô vợ nhỏ đang nhìn anh với gương mặt giận dỗi ai cho anh nói với chị ấy như thế em có phải là trẻ lên ba đâu mà phải canh chừng chứ À thì thì anh chỉ sợ mất vợ thôi mà tiểu vi khoanh tay trước ngực không đáp lại anh nghị thành cười trừ sau đó giải thích thôi được rồi anh nói như vậy chứ chả có ý gì đâu mấy ngày anh đi công tác em ở nhà một mình cũng buồn có bảo vân đến chơi Tâm trạng của em thoải mái hơn còn gì Cô ấy cũng giống như người thân Trong gia đình thôi Thôi được rồi Em biết rồi Anh cứ lo đi công tác Em tự biết lo chuyện ở nhà mà Vậy thì nằm nghỉ đi Anh thu dọn đồ rồi anh ngủ sau nhé Vậy có cần em giúp không Không cần Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ Sau đó tiểu viên ngoan ngoãn Nghe theo lời của anh Nằm xuống giường nghỉ ngơi Đợi đến khi anh ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ đóng lại, cô mới dám để lộ cảm xúc thật trong lòng mình. Đôi mắt vô thức dám chặt vô trần nhà, nghĩ ngợi những thứ vu vơ. Khi nãy nhận được điện thoại từ Bảo Vân, cô thực sự lo lắng, dù đã nói chuyện tiếp xúc và dặn lòng mình rằng Bảo Vân không có ý gì với anh. Trong những lần đi chơi cùng với Bảo Vân, cô để ý cô ta không hề có ý gì khác. Nhưng tại sao? Cuộc trò chuyện với bà Lan ngày hôm nay, cô lại nảy sinh nghi ngờ. Tiếng thở dài não nề phát ra, Tiểu Vi tự chấn an bản thân mình không có gì nghiêm trọng, cũng không nên làm quá vấn đề. Cô nghiêng người sang một bên, nhắm nghiền đôi mắt lại và nghỉ ngơi, giống như đang muốn quên đi những bộn bề của ngày hôm nay. Còn nghị thành ở dưới lầu loay hoay sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi công tác. Thật ra chuyến đi này, anh cũng chả mong muốn. phải mất một lúc lâu sau mới xong xuôi tất cả anh bước từng bước lên phòng đẩy cửa vào trong thấy xung quanh tối đen chỉ còn lại chút ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn ngủ thấy cô đang ngon giấc anh mỉm cười rồi mon men đến gần anh đặt lưng xuống giường nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào trong lòng hơi thở của cả hai đều đặn như muốn hòa làm một bầu không khí tĩnh lặng duy chỉ có âm thanh của đồng hồ treo tường phát ra không ngừng nghỉ, không muốn phá vỡ không gian này. Sáng hôm sau, Tiểu Vy dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Đây là bữa sáng cuối cùng trước khi anh đi công tác. Như thường lệ, hai người cùng nhau dùng bữa và nói chuyện rất vui vẻ. Điều duy nhất thay đổi trong buổi sáng ngày hôm nay chính là việc họ nói nhiều hơn, căn dặn nhau đủ điều. Sau khi bữa sáng kết thúc, Tiểu Vy muốn đến sân bay để tiễn anh, nhưng Nghị Thành từ chối. Anh không muốn cô vừa đi về một quãng đường xa như vậy. Ban đầu cô cứng đầu không nghe. Anh phải thuyết phục mãi, cô mới chịu ở nhà. Nhìn chiếc xe của anh quất dần vào con đường dài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bước vào bên trong, cô có cảm giác trống trải và cô đơn. Có lẽ những ngày sắp tới, cô phải đối diện với nó lâu dài. Tiểu vi săn tay áo làm việc nhà, còn chưa kịp bắt đầu thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. lướt nhìn màn hình, thấy hiển thị tên Bảo Vân. Cô vội vàng bắt máy. Dạ, em nghe à, Chị gọi cho em có chuyện gì không ạ? Chị muốn rủ em đi uống cà phê ấy mà. Có bận gì không? Dạ, em không bận. Chị gửi địa chỉ đi. Em tới ngay ạ. Ừ, ừ, ok. Tiểu Vi vội vàng lên phòng thay quần áo. Sau đó bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Khoảng 20 phút sau, Tiểu Vi có mặt tại một quán cà phê nhỏ. trong con phố bước vào bên trong cô đưa mắt nhìn quanh một lượt đến khi nhìn thấy chỗ của bảo vân cô liền đi tới chị vân chị gọi nước cho em rồi đấy nào ngồi xuống đi vâng em cảm ơn chị tiểu vi mỉm cười kèm theo lời nói cảm ơn bầu không khí giữa hai người nhanh chóng chỉ còn lại sự tĩnh lặng lần trước vì bận đến mấy cửa hàng trong trung tâm nên cả hai không nói chuyện nhiều với nhau Ngày hôm nay ngồi đối diện với Bảo Vân, cô mới có cơ hội để quan sát kỹ người bạn thời thơ ấu của chồng mình. Bảo Vân rất đẹp, vẻ đẹp của người con gái hiện đại. Chỉ cần nhìn qua trang phục cũng đủ hiểu, cô ta thuộc tầng lớp thượng lưu. Mặc dù không rõ gia đình của Bảo Vân ra sao, nhưng qua vài lần gặp gỡ, cô cũng phần nào đoán ra được. Bảo Vân từng nói giữa cô và Nghị Thành không có mối quan hệ nào khác ngoài tình anh em. Nhưng sâu trong lòng của cô, luôn cảm nhận có điều gì đó không đúng. Em có biết lý do vì sao anh Thành phải đến chỗ dự án để giải quyết không? Những suy nghĩ mông lung trong đầu Tiểu Vi nhanh chóng bị cắt ngang bởi vì câu hỏi đường đột của Bảo Vân. Cô vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh lắc đầu. Em cũng không rõ, chỉ nghe anh ấy nói lại rằng dự án xảy ra vài vấn đề cần phải giải quyết gấp chị à. Ừ, có vấn đề gì sao nhỉ? Sao thế chị? À, chị cứ tưởng là em biết chuyện của tập đoàn rồi Nên chị mới hỏi em Nhưng ở tập đoàn xảy ra chuyện gì ạ chị? Em thực sự là không biết sao Tiểu Vy lắc đầu Những chuyện ở tập đoàn cô không dành cho lắm Nhiều lần thấy anh mệt mỏi với số công việc chất chồng như núi Cô ngỏ lời muốn giúp anh Nhưng đều bị anh từ chối Bây giờ lại nghe tin từ ngoài Khiến cho cô thêm phần hoang mang Chị Vân à Chị có thể cho em biết Ở tập đoàn đang xảy ra chuyện gì Có đúng không chị? Trước lời đề nghị của Tiểu Vi Bảo Vân trần trừ không dám nói Nhìn qua sắc mặt của Bảo Vân Tiểu Vi kiên nhẫn chờ đợi Bởi vì cô biết chắc chắn rằng Đây là một vấn đề khó nói Phải mất đến một lúc sau Bảo Vân mới lên tiếng Hiện tại tập đoàn đang có một dự án quan trọng Và được kết hợp với tập đoàn Hoàng Trường Tuy nhiên trong giai đoạn xây dựng lại xảy ra một vài vấn đề Về vật liệu Mà dự án cần phải thi công gấp Nên mới xảy ra nhiều chuyện em mà. Tiểu Vy im lặng Việc gặp trục trặc vấn đề vật liệu Không phải tuần trước Cô đã đề xuất với anh rồi sao Không lẽ công ty cung cấp đó Có vấn đề Bầu không khí tĩnh lặng một lần nữa lại bao trùm lấy hai người Tiểu Vi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư của bản thân Còn Bảo Vân thì ung dung Thưởng thức ly trà nóng Bất chợt trong đầu Tiểu Vi nảy sinh một thắc mắc Chị Vân này Tại sao chị biết tập đoàn đang gặp vấn đề Về vật liệu của bên cung cấp ạ Chị... Chị đâu có làm việc ở đấy Bảo Vân lúc này mới nhẹ nhàng Đặt ly trà trên tay xuống Về mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta bình thản và nói tiếp. Thì chị cũng là dân kinh doanh. Hơn nữa trước đây chị và anh Thành đã từng hợp tác với nhau. Bọn chị lại quen biết từ trước. Mấy vấn đề này, nói với nhau đâu có gì là lạ chứ. Cô ta ngừng lại như thể muốn xem xét thái độ của Tiểu Vi. Sau đó thở dài và nói tiếp. Chị biết em đang phân vân điều gì. Em hiểu anh Thành là người như thế nào, có phải không? Có lẽ vì không muốn em lo lắng, nên mới phải giấu em. Còn mối quan hệ giữa chị và anh Thành, chắc chị không cần phải nhắc lại đâu. Có đúng không nào? Chị về đây là muốn trốn gia đình mình một thời gian, và muốn có thêm vài người bạn. Nếu như em chưa thể tiếp nhận chị, chị không thể nào ép được. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay đến đây thôi nhé. Mong em hiểu những gì chị vừa nói. Dứt lời Bảo Vân đứng dậy. Rời đi, trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Vi, cô nhoài người về phía trước định lên tiếng nói vài câu, nhưng sau đó lại thôi. Nhìn bóng Bảo Vân khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cô cảm thấy có chút hối hận, nhưng lại chẳng thể nào tránh được những nghi ngờ. Cho dù là ai, trong trường hợp của cô cũng đều phản ứng như vậy. Tiểu Vi ngồi lại quán thì một lúc lâu sau đó mới rời đi. Suốt quãng đường dài, đầu óc của cô mông lung mơ hồ. và không suy nghĩ được gì thấu đáo. Trở về căn nhà quen thuộc, Tiểu Vi ngả mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt vô thức dán chặt vào trần nhà, và trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng trong đầu hiện lên vài câu hỏi, nhưng rồi lại chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời, để nó dần đi vào ngõ cụt. Cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trước mặt. Trần chờ một lúc mới quyết định nhấc máy gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông, Rất nhanh sau đó có tiếng người đáp lại. Nhưng không phải là anh mà là giọng của một người đàn bà. Xin hỏi cô là ai ạ? Tiểu Vi sừng sốt khi người nhấc máy không phải là Thành mà là một người phụ nữ nghe giọng chắc cũng tầm hai mươi mấy tuổi. Đột nhiên một dòng điện chạy ngang qua người cô khi nghĩ về điều đang xuất hiện trong đầu. Anh mới rời khỏi nhà không lâu chẳng nhẽ Anh lại tìm đến đồ lại nhanh như vậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn và đáp lại. Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó mới đúng. Tại sao cô lại cầm điện thoại của chồng tôi? Tôi chỉ... Cô ta đang nói sở, bất ngờ một giọng nói trên ngang. Ai gọi cho tôi đấy? Dạ thưa giám đốc, hình như là vợ giám đốc à? Tiểu Vì im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người ở đầu dây bên kia. Không cần hỏi cũng biết, người đàn ông vừa chen ngang vào lời nói của cô ta, chính là Nghị Thành. Tiểu Vi định lên tiếng, thì nghe thấy anh nói với cô. Tiểu Vi, em gọi cho anh có chuyện gì không? Trong giây phút, cô bất giác không đáp lại ngay. Có lẽ vì sự chuyển biến đột ngột nên cô không chuẩn bị trước. Bỗng nhiên cô cảm thấy một cô gái lạ bắt máy, rồi sau đó bây giờ lại là anh. Cô dừng khoảng chừng vài giây, định thần lại. Sau đó mới nói tiếp. Em, em chỉ muốn hỏi anh một số chuyện. Nếu như anh bận, để khi khác à? Không sao, anh đang dành mà. Em nói đi. Mà cô gái khi nãy là nhân viên. Anh nhờ cô ta bắt máy hộ. Em đừng nghĩ nhiều nhé. Những suy nghĩ viển vong trong đầu cô khi nãy bỗng chốc tàn biến. Cô chưa hỏi, anh đã nói. Không phải vì anh trột già mà bởi vì cô hiểu. Anh muốn cô yên tâm. Chuyện nhỏ cô không nên chấp nhận và không nên phóng đại. Tiểu Vi thờ dài một tiếng, từng câu từng chữ đều rất chậm rãi. Tại sao anh không nói cho em biết tình hình ở tập đoàn chứ? Bên kia chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau khi cô vừa dứt câu. Nghị thành trầm ngâm, phần nào đoán ra được Bảo Vân không giữ đúng lời hứa mà đi nói với Tiểu Vi. Anh nén tiếng thở dài, hắng giọng. Ừ, chuyện này không quan trọng như em nghĩ. Chỉ là hợp tác với công ty mới nên có nhiều vấn đề chưa được ổn thỏa. Hiện tại công việc ở đây đang dần ổn định. Anh có thể tự giải quyết được. Anh chỉ không muốn em lo lắng nên mới không nói cho em. Anh xin lỗi. Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em chứ. Em chỉ muốn anh chia sẻ những khó khăn với em. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng Lần sau Anh đừng như vậy nhé Cô hiểu anh vì không muốn cô lo nghĩ nhiều Nên mới không nói Kể từ lúc còn sống với bố mẹ Anh đã như vậy Có chuyện gì bất chắc hay rủi ro Đều tự mình lo liệu Dù khó khăn đến mức nào Cũng không hề than vãn Nếu ngày hôm nay không có cuộc nói chuyện với Bảo Vân Có lẽ cô vẫn tự nhủ Chuyến công tác không thời gian cụ thể của anh Chỉ là vài chục chặt nhỏ. Ở đầu dây bên kia, anh cũng đang bộn bề trong suy nghĩ riêng. Sau khi kết hôn, anh cảm thấy cô thay đổi rất nhiều. Tính tình trẻ con hay quậy phá của cô không còn nữa, mà thay vào sự trưởng thành. Cô trưởng thành từ suy nghĩ đến lời nói và hành động. Có điều anh không thích sự thay đổi này. Anh muốn cô giống như trước. Vô tư hồn nhiên, không bận tâm điều gì. Anh thích cô của trước kia. Thành này, anh có biết Bảo Vân ở khách sạn nào không? Giọng nói của cô bất ngờ vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ trong anh. Lúc này, anh lấy lại tinh thần nói với cô. Hình như lúc trước anh có nghe Bảo Vân nói, cô ấy ở lại khách sạn Hoàng Kim thì phải. Hai người có chuyện gì sao? Dạ không hẳn, em chỉ muốn đến gặp chị ấy một chút. Anh không có nhà, em cũng nên đi đâu cho thoải mái, công việc anh tự giải quyết được. Đừng lo nghĩ nhiều nhé. Vâng, anh mau giải quyết xong rồi về nhà nhé. Ở đó, mà qua lại với cô nào, thì đừng có trách em đấy. Giọng điệu này có chút giận dữ. Hình như vợ nhỏ đang cảnh báo anh thì phải. Anh thừa biết, mặc dù cô không ở bên cạnh, nhưng vẫn luôn có một camera sống, theo dõi anh. Giờ người đó còn ai ngoài trợ lý phan chứ? Nhưng nếu nó làm cho cô yên tâm, anh cũng không ý kiến gì. <cười> anh biết rồi, giải quyết xong việc anh về với em ngay Thế thì tốt, không nói chuyện với anh nữa đâu, em cúp máy đây Khoan đã Không để anh được nói thêm lời nào, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút kéo dài Nhìn màn hình điện thoại tối dần sau nó thắt hẳn, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ Tiểu Vi để điện thoại sang một bên rồi nhanh chân xuống bếp làm một vài món ăn Nghĩ lại những gì đã nói với Bảo Vân sáng nay, cô có chút hối hận. Dỗ biết rằng việc nghi ngờ là không thể nào tránh khỏi với bất kỳ ai trong hoàn cảnh của cô lúc ấy. Nhưng lời nói lại vô tình khiến người khác bị tổn thương. Vì thầy có lỗi nên Tiểu Vi mới nấu vài món mang đến cho Bảo Vân. Khách sạn Hoàng Kim cách nhà không xa nên đi tầm 15 phút đã tới nơi. Trả tiền xe xong, cô vội vàng bước vào khách sạn, hỏi qua lễ tân, rồi đi đến tầng 5. thang máy mở ra kèm theo một tiếng tinh tinh. Tiểu Vi có chút hồi hộp, trong đầu đang mông lung không biết, nên nói thế nào với Bảo Vân. Bất chợt một giọng nói đột ngột vang lên. Tài thỏ, chúng ta đúng là có duyên với nhau thật. Tiểu Vi ngẩng đầu lên liền bắt gặp người cô không muốn gặp. Tại sao lại là hắn, lúc nào cũng là hắn. Và hắn luôn xuất hiện bất ngờ như vậy. Cô buông thõng tay xuống, thờ dài bất lực. Anh muốn cái gì đây? Mà phải công nhận số tôi đúng là xui xẻo lắm. Mới gặp anh nhiều như vậy. Đúng là nghiệp duyên mà. Không phải là nghiệp duyên đâu, mà là hữu duyên. Không phải tôi từng nói chúng ta còn gặp lại nhau lâu dài hay sao? Cô nên quen dần với điều đó đi. Cô Tiểu Vi à? Tiểu Vi tỏ thái độ chán trường đến nỗi. Không muốn đáp lại lời của hắn Cái gì mà là hữu duyên Đối với cô đây là nghiệp duyên mới đúng Luôn phải gặp người không ưa Khiến cho cô ngắn ngầm vô cùng Tiểu vi rời ánh nhìn sang phía của hắn Chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ Áo sơ mi đã tháo vài chiếc cúc trên đầu Vài áo thì nhăn nhúm Còn chưa kể trên cổ Lại có dấu son đỏ Cả người hắn tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ Chẳng cần hỏi cũng biết Hắn đến đây làm gì và vừa mới trải qua chuyện gì? Cô chỉ cần biết, cô thực sự rất ghét những người như hắn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, những câu nói bông đùa không chủ đích của hắn đã khiến cho cô phát hỏa. Nhưng có lẽ số phận thích chiêu ngươi càng tránh thì cô lại càng gặp. Tuấn Khải lúc này lặng lẽ nhìn Tiểu Vi, trong đáy mắt của hắn hiện lên vài tia thích thú. Nhận thấy trên tay của cô còn có một chiếc cặp lồng cơm. Hắn liền lấy cớ và bắt chuyện với cô. Đến khách sạn mà mang theo cơm á? Cô bao nuôi ai ở đây à? Chuyện này chả liên quan gì đến anh cả. Đến khách sạn thì không được mang cơm đến à? Ai cấm? Mà hơn nữa nhá, tôi không phải loại người như anh. Loại người như tôi á? Làm sao? Tuần Khải bước đến một bước. Tiểu Vi nhanh chóng lùi lại một bước. Cứ như vậy cho đến khi cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường sau lưng. Cô lập tức cánh cáo. Anh mà còn bước thêm một bước. Tôi la lên bây giờ. Cô không cần phải bày ra bộ dạng xù lông đó với tôi. Nếu như cô thực sự muốn biết loại người như tôi, là loại người như thế nào, tôi sẵn sàng cho cô thử. Chỉ sợ người nào đó không thích thôi. Hắn cười, rồi đưa tay lên vén chỗ tóc của cô. Tiểu Vi không nghĩ nhiều. Cô chẳng thèm quan tâm đến lời nói của hắn. Cô hất tay hắn ra khỏi người của mình Sau đó rời xa Khỏi nanh vuốt sắc nhọn Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện Hiện lên vài tia giận dữ Anh tốt nhất Nên học lại cách cư xử của mình đi Tôi không muốn biết anh là hạng người gì Và càng không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa Đúng là đồ điên Tiểu Vi lớn tiếng được vài câu Rồi nhanh chóng bỏ đi Lần này Tuấn Khải không cật nhã giữ cô lại Mà quay người nhìn theo bóng của cô khuất dần Khỏe môi của hắn Nở ra một nụ cười đầy ẩn ý Hắn vốn để ý cô Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Chỉ đáng tiếc người lọt vào mắt của hắn Bây giờ đã thành vợ Của người khác Đám cưới giữa Nghị Thành và Tiểu Vi không rầm rộ Nói đúng hơn là không dùng đến Truyền thông Nhưng Tuấn khải đủ khả năng Để tìm hiểu mọi chuyện Bất kỳ thứ gì hắn muốn Dù có phải của hắn hay không Hắn nhất định Phải có cho bằng được Rời khỏi nơi có sự xuất hiện Của kẻ không mời Tiểu Vi đi theo sự chỉ dẫn Của nhân viên tiếp tân khi nãy Mà đến chỗ của Bảo Vân Đứng trước cửa phòng 306 Cô có chút hồi hộp Bởi cô chưa nghĩ ra được lời ngỏ Cô không biết nên bắt chuyện với Bảo Vân như thế nào Đặc biệt là sau cuộc hẹn Ở quán cà phê khi sáng Chần chừ vài giây Cuối cùng cô hạ quyết tâm Hít một hơi thật sâu Và đưa tay lên gõ cửa Rất nhanh sau đó tiếng chốt cửa vang lên Cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói của Bảo Vân Xin hỏi ai đấy ạ? Là em đấy ạ? Bảo Vân buông tay khỏi cửa ngừng đầu lên Thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi của Tiểu Vi Sự xuất hiện này quá đỗi bất ngờ Khiến cho cô ta chưa kịp chuẩn bị Cô ta ngạc nhiên Tiểu Vi đấy à Em đến đây làm gì thế? Mà sao em biết chị ở đây mà đến? Chuyện kể ra thì dài lắm chị ạ. Em có thể vào bên trong không ạ? Tiểu Vi lịch sự ngỏ lời đề nghị. Bảo Vân nhanh trí đồng ý, để cô bước vào trong phòng. Đến phòng khách, Bảo Vân bước vào dọn dẹp lại đồ đạc bừa bộ ở trên bàn và mời Tiểu Vi ngồi xuống hỏi chuyện. Sao em biết chị ở đây mà tìm thế? Đến đây có chuyện gì không? Là do cô đa nghi. Hay là do giọng điệu của Bảo Vân luôn luôn đanh thép như vậy Tiểu Vi không phân định được đâu là đang giận dữ đâu là đang thắc mắc Cô mấp máy môi Em hỏi anh Thành thì biết chị đang ở đây À đúng rồi em có nấu một vài món mang đến cho chị Chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không ạ Tiểu Vi tay chân lúc này nhanh nhanh tháo vội bày ra các món Bảo Vân ngồi đối diện Lẳng lẽ quan sát từng hành động, mặt lạnh như tiền hỏi: "Tại sao em phải làm vậy chứ?" Nụ cười trên môi của Tiểu Vy trở nên cứng đờ, mi mắt khẽ nâng lên, nhìn người trước mặt, Bảo Vân hỏi như vậy, cô cũng đành trả lời. "Chị Vân à, chuyện sáng nay chị cho em xin lỗi, em thực sự không muốn nghi ngờ chị, nhưng trong chuyện tình cảm, khó lòng em không thể nào suy diễn lung tung." vậy nên em mới mang chỗ đồ ăn này đến đây để lấy lòng chị sao em em muốn xin lỗi chị chứ không phải là lấy lòng chị nếu như chị không thích em đem bỏ nó đi những món ăn mới dọn ra trên bàn chưa được bao lâu đang chuẩn bị thu dọn và đem bỏ đi tiểu vi không dám đối diện với bảo vân giả vờ tập trung vào chuyện khác quan sát từng hành động của tiểu vi bảo vân bật cười vươn tay ra ngăn tiểu vi lại Giọng nói của chị ta lúc này cũng hạ xuống đôi phần. Không nên lãng phí đồ ăn như thế chứ. Đã mang đến đây rồi, thì chị phải ăn hết. Chị... Chị không giận em mà Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ chị hết rồi. Dù gì ở đây chị cũng chả quen biết ai. Có mỗi em với anh Thành. Không có em chắc là chị buồn chết. Chuyện sáng nay một phần lỗi cũng là do chị. Chị đã xen quá nhiều công việc ở tập đoàn. Khiến cho em hiểu nhầm Chị xem anh Thành như anh trai của mình Gặp khó khăn ấy, Thì giúp đỡ Ngoài ra chị chả có ý gì khác Hơn nữa Chị cũng không muốn Mất đi tình bạn với em Nghe những lời này Tiểu Vi cảm thấy bản thân mình đúng là hồ đồ Và không suy nghĩ Tại sao cô lại làm ra những chuyện Có lỗi với Bảo Vân chứ Cô cối mặt xuống Hai tay Vân vê tà áo và xin lỗi Chị Vân, chị cho em xin lỗi. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Thôi ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi đây này. Bảo Vân vô cùng thích thú với những món mà Tiểu Vi mang đến. Nhanh nhẹn gắp một miếng bỏ vào trong miệng, sau đó tấm tắc khen ngon. Khi còn bên Mỹ, không có món gì mà cô ta chưa được thử qua. Tất cả mọi thứ đều đã ăn rồi. Nhưng mà những món này quả thực là rất ngon và hợp khẩu vị với cô. Thấy Bảo Vân nhiệt tình như vậy Tiểu Vi cũng vui mừng Trên đường tới đây cô còn lo Bảo Vân không ăn được Còn bây giờ thì tốt hơn rất nhiều Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt Rồi dừng lại ở chiếc cốc xứ Được đặt trên chiếc bàn nhỏ Phía tay phải của Bảo Vân Đôi mắt khẽ nhíu lại Được một lúc cô chợt nhớ ra Lần trước dọn đồ đến nhà mới Cô đã từng nhìn thấy một chiếc cốc tương tự từ hình dáng đến cách trang trí đơn điệu chỉ có một mình trái tim trong vali của nghị thành tâm trí không ngừng xuất hiện những thắc mắc mơ hồ tiểu vi cứ như vậy mà trầm ngâm nhìn chiếc cốc đó bảo vân vì sự hấp dẫn của món ăn trước mặt mà không để ý đến khi nhận ra sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy căn phòng chị ta mới dừng lại chị ta ngẩng đầu lên nhìn tiểu vi bằng ánh mắt khó hiểu Này, Tiểu Vi, em làm sao thế? Trong người thấy không khỏe à? Cậu nói ấy đưa Tiểu Vi trở về với thực tại. Cô giật mình thu lại ánh mắt lơ đánh, lắc đầu. À, em không sao. Chỉ là em đang nghĩ đến vài chuyện. Mà chị Vân này, chiếc cốc kia, ở đâu mà chị có à? Bảo Vân nhanh chóng nhìn theo chiếc cốc đó, nhận ra thứ mà Tiểu Vi nhắc tới. Nên chị ta bật cười. À, Đó là chiếc cốc chị tự làm Hồi chị còn sống bên Mỹ mà Tuy không được đẹp Nhưng mà chị dồn hết tâm huyết để làm nó Nó rất đặc biệt với chị Bảo Vân nhìn chiếc cốc đó Bằng ánh mắt chiều mến Sau đó hỏi tiếp Mà tại sao em lại thắc mắc về nó À em Không có gì đâu ạ Chỉ là em thấy nó rất đặc biệt Chiếc cốc đó Là cốc đôi có đúng không chị Cũng không hẳn Khi chị làm nó ở quán, mỗi người chỉ được làm một cốc. Nhưng chị cố tình làm thêm một chiếc để tặng cho một người đặc biệt. Mà chị nghe nói ở đây, cũng có quán tự làm đồ sứ. Khi nào chúng ta cùng đi thử nhé. À, vâng ạ. Tiểu Vy cười gượng và nói cho qua chuyện. Cô giả vờ tiếp tục dùng bữa với Bảo Vân. Nhưng trong đầu của cô luôn nghĩ đến chiếc cốc sứ kia. Không cần hỏi quá kỹ, không cần điều tra. Cô cũng biết chiếc cốc xứ còn lại Chính là của anh Mấy năm trước ư Có lẽ là trong khoảng thời gian Cô chưa nhận ra tình cảm của bản thân Dành cho Thành Cố gắng để những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu mình Và tự nhủ rằng Đó chỉ là quá khứ Cô phải tiếp tục vui vẻ sống ở hiện tại Mặc cho lòng của cô Bộn bề những lo toan Sau khi dùng bữa xong Tiểu Vi xin phép ra về Dù Bảo Vân cô cố gắng thuyết phục cô ở lại ăn tối. Hiện tại tâm trạng của cô đang rất rối bời. Chẳng còn tâm trí nào để tâm tới việc ăn uống. Rời khỏi khách sạn, Tiểu Vi không gọi taxi ngay, mà cô đi bộ dọc theo con đường nhỏ. Cô muốn để bản thân có một khoảng thời gian suy ngẫm. Từ sau khi kết hôn, cô thấy bản thân của mình thay đổi rất nhiều. Thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Cô không còn là một cô gái tinh nghịch, hay bày trò quậy phá Cô biết lo cho mọi thứ xung quanh hơn và biết tính toán nhiều việc hơn Kết hôn ở độ tuổi 18 Cô chưa bao giờ hối hận đó là điều cô có thể chắc chắn Mặc dù cô còn đến 4 năm đại học chưa bắt đầu Nhưng ở hiện tại cô hài lòng với nó Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời và sẽ không bao giờ quay trở lại nếu như không biết nắm bắt Lỡ mối lương duyên này liệu rằng sẽ tìm thấy người ấy lần thứ hai hay không cô biết bản thân có thể lựa chọn hoàn thành việc đại học sau đó rồi mới tính đến chuyện kết hôn nhưng bố mẹ không thể nào chờ đợi lâu như vậy cô cũng lo rằng Nghị Thành sẽ từ bỏ giống như vở kịch anh và mẹ bày ra sau khi gặp Bảo Vân cô lại càng khẳng định quyết định của mình là hoàn toàn đúng bởi vì cô tin anh nhưng lại không thể nào đặt hoàn toàn niềm tin vào những người phụ nữ xung quanh anh. Đi bộ được một lúc, những cơn gió đầu mùa khiến mái tóc của cô bay bay. Tiểu viên ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn dọn sạch những ngổn ngang trong lòng, đem cất dấu vào bầu trời rộng lớn kia. Suy nghĩ thoáng hơn, tâm trạng thoải mái hơn, cô đi ra đường lớn và bắt một chiếc taxi trở về đường ra Nghị Thành không có nhà cô trở về lại phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo tù túng cùng với sự cô đơn khiến cho cô không thể nào chịu nổi bởi vậy Tiểu Vi quyết định đến đường ra mặc dù ông Long và bà Lan đã sang nước ngoài cách đây một ngày nhưng mà đang còn bác quản gia và vài người làm trong nhà có họ nói chuyện với cô cô chắc chắn sẽ vui hơn Chiếc xe dừng lại trước biệt thự lớn, tiểu vi trả tiền taxi rồi vội vàng chạy vào bên trong. Chỉ mới gần hai ngày, kể từ cuộc nói chuyện với bà Lan hôm trước, hôm nay trở về cô cảm nhận mọi thứ xung quanh có một vài thứ thay đổi. Trong cuộc nói chuyện hôm ấy, cô ngỏ ý muốn đưa hai người ra sân bay, nhưng bà Lan lại từ chối với lý do nếu như các con đến sẽ lưu luyến mà không muốn đi. Cũng thế nào? Chẳng còn cách nào khác Cô đành phải nghe theo bà Bước vào phòng khách Cô lớn tiếng gọi Bác quản gia ơi Bác quản gia Ai mà lớn tiếng thế nhỉ Tiểu vi tròn xe mắt ngạc nhiên Khi nhìn thấy bà Lan đang còn ở trong nhà Cô tiến gần thêm mấy bước thắc mắc Ơ Mẹ Mẹ đang ở nhà Không phải là mẹ cùng bố Đi nước ngoài hôm trước rồi sao Bà Lan cười chờ bước đến ghế sofa ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thực ra mẹ cũng tính đi cùng với bố con nhưng mà ông ấy đột nhiên lại có chuyện khẩn cấp nên lại đi trước. Còn chuyến bay của mẹ bị hủy do thời tiết. Chắc phải đợi vài ngày nữa mới đi được con à. Thế mà mẹ không gọi điện nói với con một câu còn cứ tưởng bố mẹ đi rồi còn muốn đến đưa mẹ mà mẹ lại không cho. Bây giờ lại thành ra như thế này. Mẹ không muốn làm phiền đến hai đứa. Với lại, con biết rồi đấy, hai đứa mà đến, mẹ lại không yên tâm mà đi. Tiểu Vy thở dài bất lực, bà Lan lúc nào cũng vậy, luôn muốn làm theo ý của mình và không muốn liên lụy đến người khác. Bà từng nói với cô, nếu như còn khỏe, bà sẽ tự mình làm tất cả, không cần nhờ đến con cái. Chỉ khi bà không còn sức, bà mới mở lời nhờ và Phận làm con, Nên cô chỉ biết nghe theo lời của bà Mà con đến đây có chuyện gì Mà lại gọi bác quản gia lớn như thế Còn để quên thứ gì ở nhà Dạ không phải đâu mẹ Hôm nay anh Thành đi công tác Con ở nhà một mình Chả có ai nói chuyện Nên con muốn sang đây Dù sao ở đây có bác quản gia Với lại mấy người làm Con cũng vui hơn Ai ngờ đâu Mẹ ở nhà Mà mẹ lại chả nói gì cho con biết cả Bùi Vy giận dỗi nhìn bà. Có gì thì bây giờ cô cũng là con dâu. Nhỡ như có chuyện xảy ra, bà phải nói cho cô biết. Đang này bà cứ im lặng như không có chuyện gì. Bà Lan thấy dáng vẻ của cô thì bà bật cười thành tiếng, trong lòng vốn đã nghĩ đến việc nếu như cô biết, cô lại phản ứng ra sao. Nhưng không ngờ, lại nhanh hơn tưởng tượng của bà. Bà chỉ là không muốn xen vào cuộc sống hôn nhân của hai đứa con. Không muốn nhờ và quá nhiều. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Vi, vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của cô. Bà ôn tồn nói. Thôi được rồi, sau này mẹ không giấu các con điều gì nữa. Bây giờ đến đây rồi, thế còn lại ăn cơm không? Tất nhiên là có chứ ạ. Hôm nay con phải ở đây để làm phiền mẹ, ăn hết những món mẹ nấu. Còn nhớ hương vị món ăn của mẹ lắm rồi. Đúng là con bé này chỉ biết nịnh, thế để mẹ vào. mẹ nấu cơm nhá, Con cũng muốn vào phụ mẹ ạ." Tiểu Vy nhanh nhầu theo chân của bà xuống bếp nấu nướng. Hai mẹ con lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Qua vài câu hỏi, cô mới biết bác quản gia có việc ra ngoài từ sớm, còn mấy người làm kia cũng ra về sau khi hết giờ làm mà không ở lại giống như trước đây. Chuyện bài bị hoãn, đồng nghĩa với việc mấy ngày nữa bà Lan sẽ rời khỏi đây, bài vậy ở biệt thự Chỉ còn quản gia và người làm Cô và anh Lại truyền đến chỗ ở mới Nên bà Lan không muốn có quá nhiều người Trong biệt thự. Do vậy mấy người làm từng làm việc qua đi mở đây Đều vậy truyền sang làm sáng Và về sau khi hết giờ làm hì hục một lúc lâu Cuối cùng hai người cũng nấu xong bữa tối Tiểu Vi tháo vác bày biện đồ ra bàn Sau đó mời bà ngồi xuống ăn cơm Mới chỉ có vài tuần Không ăn cơm mẹ nấu Tiểu Vi bị mấy món trước mặt, hấp dẫn cô đến không kiềm chế được lòng mà muốn gắp ngay một miếng. Cảm nhận được hương vị quen thuộc trong miệng, cô Tấm tắc khen ngợi. Đồ mẹ nấu ngon thật đấy. Ngon thì ăn nhiều vào một chút. Mà dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy. Mấy ngày nữa, mẹ không có ở đây. Con phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Tiểu Vi cười tít mắt, nhanh tay gắp thức ăn vào bát cho bà. Hai người vui vẻ ngồi ăn với nhau, bầu không khí vô cùng ấm áp. Được giữa chừng, Tiểu Vi bất chợt nhớ đến một chuyện. Cô ngẩng đầu lên nhìn bà Lan với vẻ ái ngại, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục dùng bữa. Dường như chuyện định nói rất khó, có thể diễn tả thành lời. Bà Lan tình ý, nhanh chóng nhận ra sự ngập ngừng của cô con dâu, mở lời trước. Còn có chuyện gì cần hỏi, có đúng không? Nào, hỏi đi, không có gì phải ngại. Tiểu Vi có chút bất ngờ bởi một hành động nhỏ của mình mà cũng bị bà Lan phát hiện. Cô hạ đũa xuống đối diện với bà, ban đầu còn ngập ngừng e ngại. Nhưng được một lúc thì cô tự tin hơn để hỏi. Dạ thưa mẹ, lần trước con có nói với mẹ về chuyện con gặp được chị Vân. Mẹ có thể cho con biết một số chuyện trước kia có được không ạ? Như là nhà mình và nhà chị ấy đã từng hợp tác cái gì chưa ạ? Câu hỏi đột ngột của cô khiến bà Lan im lặng mấy giây. Thực lòng, bà không muốn nhắc lại chuyện đã qua, nhưng càng lần tránh lại càng tăng thêm nghi ngờ. Bà chợt nghĩ, thôi, có cái gì nói ra được thì mình cứ nói. Trước khi con được nhận nuôi, gia đình chúng ta và Triều Gia đã từng có một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Bố con và bố của Bảo Vân là bằng hữu của nhau. Cả hai tập đoàn hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án. Tuy nhiên đến năm nghị thành được 10 tuổi, đã có một chuyện không may xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa hai nhà bị dạn nứt. Cũng vì sự cố năm đó mà cả hai chấm dứt mối quan hệ. Không còn hợp tác với nhau. Bảo Vân theo gia đình sang nước ngoài sinh sống. Và không còn ở đây nữa. Mẹ ơi thì sự cố năm đó là gì ạ? Mẹ có thể nói cho con biết có được không? Đáp lại sự vui vẻ thắc mắc của Tiểu Vi. Bà Lan chỉ lắc đầu cười trừ. Chuyện nó qua rồi con à? Mẹ không muốn nhắc đến. Dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Ừ, vâng ạ, mẹ nói như vậy, thì con không hỏi thêm nữa. Trong lòng Tiểu Vi chắc hẳn có chút hụt thẫn cô vẫn muốn biết năm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể nào ép bà Lan, nói ra cái điều mà bà không muốn. Cô cầm đũa lên, gắp thức ăn cho bà, mỉm cười cho qua chuyện và tiếp tục dùng bữa. Bà Tiểu Vi này, sao bỗng nhiên con lại hỏi đến chuyện này? Có chuyện gì xảy ra sao? Dạ không, không có đâu mẹ. Con chỉ thắc mắc là tại sao chị Vân lại đột nhiên rời khỏi nước. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa đâu mẹ. Tập trung ăn cơm thôi ạ. Bà Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hai người lại tiếp tục công việc đang giang dở. Tuy nhiên bầu không khí trong bữa ăn lần này lại trông xuống hẳn. Không ai nói với ai câu gì mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Có vẻ như... Những điều liên quan đến Bảo Vân khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó xử. Sự tĩnh lặng bao trùm là thế, nhưng nó lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của một người đàn ông. Bà chủ, bà chủ ơi, có chuyện xảy ra rồi ạ? Tiểu Vy đưa đôi mắt ngạc nhiên, nhìn nhìn. Sau đó cả hai, sừng đũa đột ngột, dồn hết sự chú ý về phía bác quản gia, đang chạy từ ngoài cổng vào. Đến gần phía bà Lan, bác cây đứng khuỵ hai chân, sau đó thở hồn hền. Hai tay đặt lên đầu gối làm trụ, nói mãi chẳng ra hơi. Bà Lan và Tiểu Vi lúc này thấy tình hình không ổn, mới đứng dậy, tiến về phía của bác quản gia. Có chuyện gì thế hả bác? Bà chủ ơi! Ông chủ! Có chuyện lớn xảy ra rồi. Chồng tôi làm sao? Ông ấy có chuyện gì? Ông mau nói đi. Dạ. Thưa bà, chiếc xe ô tô chở ông chủ ngày hôm nay đã bị phát nổ. Hiện tại bên cảnh sát và pháp y đang tiến hành điều tra. tuổi nghe nói, trong xe có hai người chết cháy. Một người là tài xế, người còn lại là ông chủ à? Bà Lan như không tin vào tai của mình. Chuyện động trời, thế này làm sao có thể xảy ra với bà? Chắc chắn đây không phải là sự thật. Tay trần của bà bồn ruồn. Đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước, bởi vì không thể nào tin vào sự thật. Bà suýt nữa, ngã xuống đất. Tiểu Vi ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy bà Lan, cô Trấn An bằng vài câu, rồi quay sang hỏi bác quản gia. Bác à, bác có nhầm lẫn gì không? Chẳng phải bố cháu đi công tác một ngày trước rồi sao? Thế sao bây giờ lại xảy ra chuyện này chứ? Thật thật ra, hôm nay ông chủ mới đến sân bay. Chứ không phải là ngày hôm qua, ông ấy dặn tôi không được nói cho bà chủ biết, sợ bà lo lắng. Còn còn chuyện chiếc xe phát nổ là thật à? Tôi đến hiện trường và xác nhận, đó chính là xe của ông chủ. Nghe xong bầu không khí trong nhà nhanh chóng trùn xuống, tiểu vi ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Mặc dù bàn tay của cô đang đỡ lấy người của bà Lan, nhưng căn bản không còn một chút sức lực. Cô không thể nào tin được Bố mình lại xảy ra chuyện bất chắc Đột nhiên một tiếng rầm rầm Khá lớn vang lên Phá tan bầu không khí thu hút sự chú ý của hai người Tiểu vi quay đầu lại nhìn thấy Bà lan ngã xuống đất Hai tay ôm ngực Đau nhói Hơi thở trở nên gấp gáp Cô vội vàng chạy đến đỡ bà Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này Bác ơi, bác, bác mau gọi xe cấp cứu đi Nhanh lên bệnh bệnh tim của mẹ cháu tái phát rồi vâng vâng tôi biết thưa cô chủ bà quản gia luống cuống bấm số gọi cấp cứu còn tiểu vi thì vội vàng chấn an bà mẹ ơi mẹ cố gắng thêm một chút thôi xe cấp cứu sắp đến rồi làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nước mắt cô chảy xuống từ kẻ mắt trong một buổi tối cô phải nhận hai tín dữ chiếc xe chờ bố cô phát nổ không biết người trên xe Có thực sự là bố cô hay không? Còn hiện tại, mẹ cô vì quá sốc trước những gì diễn ra, mà bà lên cơn đau tim đột ngột. Ngày sau đó, thứ duy nhất cô có thể nghe thấy chỉ là âm thanh của xe cấp cứu. Nghị thành sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công trường, cuối cùng anh trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm ngả lưng trên chiếc giường êm ái, anh nhắm nghiền mắt lại. Công việc đến hôm nay có thể xem là tạm ổn, ban đầu tường khó giải quyết, nhưng may mắn nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đổi bên cung cấp vật liệu một cách đột ngột, hai bên lại chưa có một buổi trao đổi rõ ràng, nên cách làm việc khác nhau dẫn đến vài sự cố. Thật là may mắn, bên đối tác còn chịu ngồi lại đàm phán, nếu không anh cũng chưa biết, nên tìm nguồn cung thay thế ở đâu. Từ khi nhận dự án xây dựng lại, Không ít lần xảy ra trục trặc, ban đầu anh có dự cảm không lành về việc hợp tác với Hoàng Trường, nhưng bố anh lại một mực làm theo ý của mình. Anh không có ý trách ông. Điều anh lo lắng là việc mới chỉ bắt đầu được vài tuần lại xảy ra sự cố, thì càng về sau mọi chuyện lại càng bất chắc hơn. Dù sao hợp đồng cũng ký mất rồi, anh không thể nào để mất đài phát một cách dễ dàng được. Đầu óc của Nghị Thành lúc này mơ hồ, anh dần cảm thấy đau nhức khi nghĩ đến chuyện công việc. Anh cố gắng gạt bỏ những ngồn ngang ấy sang một bên. Cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi, bây giờ anh chỉ ước có vợ nhỏ bên cạnh chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ đến Tiểu Vi, anh ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường và ấn số gọi cho cô. Bên kia đầu dây vang lên nhạc chuông điện thoại, Nghị Thành nóng lòng chờ đợi. Nhưng rồi đáp án, đó chính là giọng nói của tổng Đài và tiếng tút tút kéo dài. Nghị Thành nhìn màn hình tắt hẳn, bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đây chính là lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh. Kỳ lạ thật, anh bấm máy gọi điện cho cô thêm một lần nữa, bầu không khí tĩnh lặng, bắt đầu bao vây. Và kết quả cũng không khác lần đầu là bao nhiêu. Có chuyện gì thế này? Hay là cô ấy bận việc gì chứ? Anh tự hỏi bản thân vài câu bâng quơ rồi để điện thoại sang một bên. Chắc có lẽ cô đang bận việc gì đó. Thay cuộc gọi nhỡ và chắc chắn cô ấy sẽ gọi lại cho mình. Nghị Thành cứ đinh ninh là như vậy. Rồi anh đứng dậy lấy tạm bộ quần áo trong tủ định mặc. Thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên. Alo, anh nghe đây Tiểu Vi. Dạ thưa cậu chủ, là tôi ạ. Bác quản gia đi à? Bác gọi tôi giờ này có việc gì? Cậu chủ ơi, xin cậu mau về đi. Ở nhà xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn ư? Chuyện lớn gì? Bác nói đi, xảy ra chuyện gì? Cậu, cậu chủ ơi, xe ô tô của ông phát nổ rồi. Còn bà sau khi nghe tin, bà lên cơn đau tim. Hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. nghị Thành ngớ người như không tin vào sự thật. Mới ngày hôm qua, anh còn bàn chuyện với bố về vấn đề trong dự án. Vậy mà ngày hôm nay lại nhận được tin giữ. Chuyện vô lý như vậy, làm sao có thể xảy ra chứ? Trong khi anh đang còn mơ hồ với đống suy nghĩ mông lung, bác quản gia lại tiếp tục lên tiếng. Cậu chủ, cậu màu thủ xếp công việc và trở về nhà đi. Cô chủ đang rất cần cậu. Giật lời bên kia cúp máy, chỉ để lại âm thanh não nề kéo dài vô tận. Nghị Thành buông thõng hai tay xuống Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía Chồng anh bây giờ Chẳng khác nào một cái xác không hồn Đứng bất động một chỗ Lợi nhạc nhờ của quản gia Cứ văng vẳng bên tai của anh Anh cần phải về nhà Đây không phải là lúc để anh gục ngã Tiểu Vi Cô ấy rất cần anh bên cạnh Nghị Thành tự chấn an Bản thân mình như vậy Anh đứng dậy mở vali Rồi lấy tạm vài bộ quần áo chuẩn bị về nhà Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, trợ lý Phan từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Nhìn thấy anh ta, anh định mở lời nhưng lại bị cắt ngang. "Giám đốc, anh mau xem tin tức này đi ạ." Trợ lý Phan nhanh tay mở tivi và xem bản tin mới nhất, trong đó hiện lên thông tin của vụ tai nạn xe hơi. "Kính thưa quý vị, tối hôm nay ngày 23 tháng 7, lúc 20 giờ Một chiếc xe ô tô đã phát nổ trên đoạn đường XYZ đang di chuyển đến sân bay quốc tế. Bên trong xe có hai nạn nhân. Theo camera quan sát cho thấy chiếc xe này thuộc về chủ tịch tập đoàn Đại phát Hiện tại danh tính của hai nạn nhân đang được xác định. Qua một số thông tin sơ bộ, có thể khẳng định một trong hai người chính là chủ tịch đường Gia Long của tập đoàn Đại phát Trợ lý Phan nhanh tay tắt tivi rồi quay sang nhìn nét mặt của anh. Nghị thành không một chút cảm xúc. đứng trồn trần tại chỗ. Đối với anh, đây là chuyện khó có thể nào chấp nhận được. Trợ lý phàn phần nào hiểu được tình hình bây giờ, anh ta tiến lại gần phía anh. Giám đốc, chúng ta nên giải quyết thế nào? Cậu nhanh chóng, đặt cho tôi một vé máy bay, ngay lập tức. Chuyện này e rằng không thể, bởi vì tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại do thời tiết. Nếu muốn về, phải đợi đến hai ngày... Nhưng mà tôi không thể nào chờ. Cậu có hiểu không? Nghị thành lập tức, nắm lấy cổ củ áo của chợ Lý Phan. Đôi mắt của anh giận dữ, đỏ lên vài tia máu. Ẩn sâu trong đáy mắt, còn thấy sự bất lực và nỗi xót xa dâng trào. Tất cả mọi thứ mờ nhạt trước mắt anh, đôi tay vô lực rời khỏi áo của chợ Lý Phan. Nước mắt chưa kịp rơi xuống, cả người anh đã ngồi sụp xuống đất. Nội tầm chắc chắn đang giằng xé dữ rồi. Nào ai có thể bình tĩnh khi nghe tin bố mình mất được chứ. Không những vậy, mẹ còn đang cấp cứu trong bệnh viện mà bản thân của anh lại không thể nào trở về nhà. Nhìn xếp của mình bất lực trong hoàn cảnh này, trợ ly phàn ít nhiều cũng cảm thấy thương xót. Nhận được tin dữ, anh ta vội vàng đặt vé máy bay nhưng ngặt nỗi trời không thuận, không thể trở về ngay bây giờ. hiểu tình hình trợ lý phan nhìn nghị thành một lượt sau đó chậm rãi rời khỏi phòng trả lại không gian tĩnh lặng cho anh cạnh cửa gỗ đóng lại nghị thành thu mình trong góc khuất mọi người xung quanh bốn bề tĩnh lặng căn phòng chìm dần vào bóng đêm duy nhất chỉ còn thứ ánh sáng vàng vàng mờ nhạt từ cây đèn ngủ và đôi mắt đỏ hoe của anh tất cả như sụp đổ đau đớn bùa vây tâm trí Giờ đây trong anh dâng lên sự tuyệt vọng và hối hận Phút chốc thoáng qua Anh nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh bố Hai người Hai người bất đồng quan điểm Hay cãi vã Và rồi anh nhận ra rằng Chưa một lần nào Anh dành những lời yêu thương cho bố Bây giờ hối hận Liệu có còn kịp Khi mà người đó Đã ra đi mãi mãi Nghị thành tựa đầu về sau Bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm Cảm giác tuyệt vọng chi phối tâm trí Ở một nơi xa Anh có muốn về cũng không thể nào về được Giờ đây anh mới hiểu Thực sự bất lực là như thế nào Sau khi vụ nổ xe xảy ra cánh báo chí ngày ngày Đứng đầy ở dưới bệnh viện và tập đoàn để được phỏng vấn Dù sao ông Long Cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn Việc ông ra đi đột ngột Mà chưa để lại di chúc Đã làm mọi thứ náo loạn Chưa kể thị trường chứng khoán Có biến động không hề nhỏ Cũng sau khi nhận được tin giữ Bà lan lên cơn đau tim Bà rơi vào hôn mê bất tỉnh Để đảm bảo an toàn cho Tiểu Vi Và tránh được đám nhà báo Bà quản gia thu xếp vệ sĩ Bảo vệ cô Và cũng như không cho ai vào khu vực bệnh viện Nơi ở của đường ra Qua điều tra cho thấy Chiếc xe đó thực sự là của ông Long Hai nạn nhân trong vụ nổ xe Cũng được xác định danh tính Tuy không thể nhận dạng Nhưng qua xét nghiệm ADN Có thể biết Một người là Bắc Đức Tài xế riêng của đường ra Và người còn lại Chính là ông Long Giây phút đi nhận xác người thân Tiểu vi như chết lặng Khi cô không muốn đối diện sự thật Và tự nhủ rằng Đó không phải là bố của mình Nhưng thực tại luôn kéo ta ở lại với nó Khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay Cái xác cháy đen Cô mới dần dần chấp nhận Bởi vì cô biết Chiếc nhẫn này là của ông Long Là mẫu thiết kế riêng Mà ngoài ông ra Thì không ai có Cô quỵ gối xuống đất Ôm mặt bật khóc nức nở Trái tim dần dần cảm nhận được cơn đau tê tái Bố thì mất Mẹ thì hôn mê Cô lại phải đối diện với tất cả Nhưng mà chỉ có một mình. Cô cần có một người bên cạnh. Nhưng trong giây phút này lại chẳng có ai. Không khí nơi nhà xác vốn đã u ám lạnh lẽo. nay lại có thêm tiếng khóc của cô. Lại càng trở nên thê lương, bất mãn. Nhận xác người thân xong xuôi, tiểu vi rời khỏi nhà. Vĩnh biệt từng bước chân nặng nề. Hướng đến phòng bệnh của bà Lan. Đẩy cửa bước vào trong Tiểu Vi thấy bác quản gia đang sắp xếp lại phòng bệnh Cô dò chẳng còn tâm trí Để lên tiếng chào hỏi Cứ như vậy Cô đi thẳng đến chỗ của bà Lan Cô ngồi xuống kế bên giường bệnh Đôi mắt xưng đỏ của cô nhìn về bà Không chớp Bác quản gia sau khi xong việc Bắt gặp cảnh tượng này Bác chỉ biết lắc đầu ngao ngán Cô Tiểu Vi Nếu cô mệt Cô có thể về nghỉ ngơi Ở đây có tôi lo liệu Cháu ổn bác ạ Cháu muốn ở đây chăm sóc cho mẹ Mà Bác đã gọi cho anh Thành chưa Bao giờ anh ấy về hả bác Tôi Tôi có gọi điện thông báo Nhưng các chuyến bay đều bị hoãn Do thời tiết xấu Nên cậu chủ đang bị kẹt Ở nơi công tác Vậy sao Cô hỏi Rồi lại cười cho qua chuyện Ngay lúc này đây cô cần anh Cần vòng tay ấm áp của anh bên cạnh Có điều Lại quá đỗi khó khăn Mặc dù đã kìm nén Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống hai gò má Cô sụt xịt vài tiếng tự từ, từ đưa tay lau vội nước mắt Và tự nhủ rằng Đây không phải là lúc để cô yếu đuối Tiểu vi hít một hơi thật sâu Quay người Nói với bác quản gia Bác à, tình hình bên ngoài thế nào ạ? Tập đoàn hiện giờ ra sao ạ? Dạ thưa cô chủ, sau khi có thông tin chính xác, người mất trong vụ nổ xe chính là ông chủ. Cánh nhà báo thường xuyên đến bệnh viện và tập đoàn để phỏng vấn. Cô chủ cứ yên tâm, tôi thuê vệ sĩ rồi nên ở đây vẫn an toàn. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì ạ bác? Tôi mới xem tin tức. Thị trường chứng khoán của công ty đang giảm rất nhiều. Đã có một vài cổ đông liên lạc cho tôi, nhưng tôi không dám bắt máy bởi vì không biết gì về những chuyện này. Có lẽ họ sợ với tình hình chứng khoán xuống dốc sẽ khiến tập đoàn phá sản. Còn cậu chủ lại đang cố gắng giải quyết mọi chuyện từ xa. Nghe qua những lời bác quản gia nói, Tiểu Vi hiểu được phần nào tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng cô lại không thể nào giúp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 Và bà Lan lại gặp biến cố như vậy, và cô gái Tiểu Vi của chúng ta còn chưa biết rõ về thân phận của mình, cô chỉ là con nuôi của ông bà. Vậy mà đến bây giờ ông bà lại mất đi, vậy thì niềm vui nào trong cuộc sống đối với cô nữa? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem liệu rằng anh chàng tên là Thành có về với gia đình của mình và giúp đỡ công ty hay không? Và Tiểu Vi phải sống như thế nào trong hoang mang và lo sợ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi.